Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện giai kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ đi tiếp tập thứ 3 của Một Thời Văn Bóng, tác giả Tịnh Thủy Quý thính giả nghe chuyện nếu như yêu mến Tịnh Thủy hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 3 Một Thời Văn Bóng. Trịnh chiến thấy Thu Linh đền đoạt lại trầm Thì rụt ngay tay lại ra sao Mà giấu nó đi Trời nói Không được Mang trong vậy thì lại biết ra sao chứ Ngủ Thu Linh mỉm cười kính đáo Công chúa nói chàng sai Quả là chàng ta là người ngây ngốc thật thà lắm Lại nói Thu Linh giống nội nhà Hồ Ly Giỏi trò xảo ngôn Bây giờ mới giả vờ dần dữ Để thử xem trịnh chiến có sợ gì mang dạ vào thân Mà né tránh việc cứu công chúa hay không Thấy chiến như thế tu Linh chỉ biết bật cười Đoàn đỡ chàng vậy mà nói Tương quân có gì Mà không sánh được với chủ tôi Trành chiến gại đầu ừ, Tôi là người ngoại tộc Chỉ là một viên quan võ nhỏ bé Có tư cách gì mà với tới cành vàng lá ngọc chứ Chỉ cần công chúa ưng tướng quân là được Hai người có tiền duyên từ kiếp trước Nên chỉ mới gặp tướng quân Là cô tôi cười ngay Lại nhớ nhung sầu muộn Con bướm trên ngực cô tôi cũng bay đi Chỉ vì tướng quân đó Nếu chẳng có nhân duyên vợ chồng Thì làm sao mà vết bớt lại thoát ra Mà hóa thành hồn đi tìm người được Chỉ là tài học phép của tôi chưa đủ cao Nên chưa biết được tiền duyên Của hai người là cái gì thôi Ờ Có thật như vậy hay không Tôi nghe nói ở chùa Yên Tử Có vị trụ trì hiệu là Thi An Đã tu tới cạnh giới thánh Có thể nhìn biết được Chuyện tiền kiếp của con người Hay là để dịp nào tôi đến đó hội thử <cười> Nhưng đó đâu phải là việc Mà tướng quân cần lo hiện giờ để ngày sau rồi cùng tính Hiện giờ tướng quân nên biết Tìm được người tri âm Trên đời này khó lắm Hai người đã tìm được nhau Thì xin chớ có buông tay Hãy cùng vì nhau mà cố gắng Đó là đấng nam nhi Thì phải chủ động dành lấy hạnh phúc cho mình Đằng này công chúa đã chủ động tìm thấy người Người còn dị tự thi Về thân phận Mà bỏ lỡ mất đi Thật chẳng đáng mặt người quân tử trình chiến mới đầu nghe nói nàng ăn Tư là công chúa Thì trong lòng lo sợ lắm Sợ khép vào tội chết vì phạm thượng Ấy thế nhưng sau khi nghe Thu Linh phân giải Chàng dần hiểu ra Dẫn tin trở lại mà nói Được Vậy tôi sẽ cùng với cô Lo cứu cho được công chúa tới cùng Chờ nàng tỉnh rồi hẳn hay việc sao Nếu nàng thật lòng chịu thôi Tôi sẽ đem việc này thưa với cha mẹ Tôi chẳng ngại mang cả tính mạng này Mà tới xin chúa thượng ra ơn Ừ Thế mới là người hạo hán mà cô tôi thương chứ Vậy tôi chờ tin tốt của tướng quân nha Nói tròi trèo ra ngoài cửa sổ Chiến dội đi lại nhìn theo Thì chẳng còn thấy đâu nữa Thế là chiến lên giường đi ngủ Lòng hân hoang vui sướng thế lạ kỳ Chàng nắm lấy cây trăm khư khư trong tay Đặt lên ngực mà ngủ tiếp đi cho tới sáng Sáng hôm sau Chiến mang chuyện hồi đêm ra kể ngay với thầy Binh Đoạn đưa cho thầy cây trăm ngọc Như là bằng chứng của câu chuyện đêm qua Thầy Binh nghe qua thì giật mình thất sắc Trời nội chết chưa Đó lại là công chúa hay sao Như thế thì thiếu chỗ nguy mất Đó đâu phải là hạng người mà thiếu chủ có thể mờ tưởng Làm người phải biết được mình là ai Đứng ở đâu Có trọng trách gì trong trời đất Nếu cứ cố mà vương cao hơn những dị số mệnh sắp đặt cho Thì sẽ phải chuốt lấy kết cục thảm thương mất thôi Trịnh chiến nghe xong thì buồn trầu nói Nhưng con thương nàng thật lòng Phải chi nàng không phải là công chúa Thì thật tốt biết bao Thầy binh nghe xong Biết chiến đã trơi vào lưới tình Nói cũng không nghe ra được Bây giờ buồn trầu thở dài. À, thôi thì nhân sinh trong đời là do trời định. Nếu thiếu chủ yếu mạn đó cũng là cái nghiệp thiếu chủ phải gánh đó thôi. Chuyện nói ừm, Nhưng mà cô Hậu nói rằng công chúa cũng có tình cảm chứ con Vậy con có thể vô sự được Dẫu biết người ngoại tộc khó mà lấy được các công chúa quản gia Ê nhưng mà hy hữu chẳng có đó thôi. Ừ Quả là có người khác họ vẫn làm được phò má Nhưng đó là các công tử con nhà đại thần Có công cùng với tiên hoàng đánh đông dẹp Bắc Cũng xem như là quốc thích Hoặc không thì phải là các tướng lĩnh nơi xa trường Vì nước nhìn dữ Có công cứu giá Nằm gai nếm mật Nài thiếu chủ chỉ là một con của viên võ tướng ngoài biên ải Được triệu về kinh Tối đời còn trẻ Chức sắc chưa có Không có công danh gì. À, thì việc đó thật khó lắm. Chiến buồn trầu lại nói. Lời thầy nói con đã hiểu rồi. Con sẽ giữ mình cẩn trọng. Nhưng này hãy cứu lấy công chúa trước cho tròn chữ nghĩa cái đà. Cho việc gì sau thì về sau sẽ liệu. Thầy bên gật đầu. Đoàn dặn dò trình chiến những việc cần chuẩn bị. Thế rồi cầm cây trăm ngọc. Đi tới giang phòng đã có bộ phong ấn dán ở bên ngoài làm việc chuẩn bị. không cho chiến vào xem. Đến chiều thì những thứ cần dùng đã có đủ, thầy không cho ai vào trong căn phòng đó. Đoàn tự tay cầm đồ lễ và các đồ khí huyện cụ mang vào bên trong phòng, rồi đóng chặt cửa lại. Không ai biết thầy binh làm gì bên trong đó, khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau thì trở ra. Mọi việc đều thuận lợi cả. Không cần tới 5 ngày. Trong vòng 3 ngày nữa, thì hồn công chúa sẽ nhập lại vào cây trăm ngọc. Bây giờ tôi sẽ lấy trà giao cho thiếu chủ Thiếu chủ hãy trao trả cho con hồ ly kia Hãy nhớ rằng khi nó đến Tôi phải có mặt ở đó để hỏi chuyện Trong 3 ngày đêm Không được cho ai bước vào căn phòng này Trành chiến gật đầu lệnh ý Đoàn xa dương hát canh giữ ngoài cửa phòng Bất kể ngày đêm không trời Không cho bất kỳ kẻ nào lại gần cả Ba ngày sau Thầy binh đi vào trong phòng để hành lễ Rồi đi ra ngoài Bảo gia nhân gỡ dấu niêm phong Và vào trong khuét dọn Dọn dẹp sạch sẽ như thường Lại cho loan tin đi Là thầy đã trừ đi cái điểm phong thủy xấu Trong căn phòng của thiếu chủ Sau này cứ ở bình thường Không phải lo lắng gì nữa Thế là trong nhà vẫn yên Không ai nghi ngờ gì Về những điểm bất thường trong phủ mấy ngày qua Tối đó thầy binh mới tới tỉnh an thiếu chủ Đoạn dâng lên một cây trăm ngọc sáng lấp lánh Rồi nói thần thức của công chúa đã tù cả vào trong này. Nhưng do lần trước đã chẳng may bị thần chú của vua sân làm cho bị tán ra, nên bây giờ chẳng hiện lên được. Đành chỉ giữ cây trăm đó mà chờ đợi hồ ly quay lại thôi. Trịnh chiến cẩn trọng đón nhận trăm bằng cả hai tay. Toàn cất đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Sợ nó chẳng được an toàn nên giữ lại bên mình. Vậy là lúc nào cũng mang trăm theo người chẳng trời. Kể cả khi ăn ngủ Trong lòng Chiến hồi hộp lo âu lắm Chỉ mong chóng cho hai ngày nữa trôi qua Để tới ngày hẹn với Thu Linh Thế rồi đêm hôm đó Là đúng tròn 5 ngày Kể từ ngày hẹn ước với Thu Linh Tại bên và Trịnh Chiến ngồi chờ sẵn trong phòng Từ dạo đêm để chờ đợi Cửa sổ phòng thì luôn mở ra Quả nhiên tới nửa đêm Thì có tiếng đồng lạ Có con cáo trắng nhảy phóc từ bên ngoài cửa sổ vào trong Chính là ngủ Thu Linh Đã theo lời hẹn ước Thu Linh vừa vào trong đã thấy ngay hộ văn binh Thì kinh hãi Toan quay đầu nhảy ra bỏ trốn Thì thầy binh mới nói lớn lên đã, Đừng sợ Cáo ngừng lại một nhịp Quay lại nhìn thầy và trình chiến đầy nghi ngờ Trời nói Thầy không giết con đó chứ Cô là người có nghĩa Lại là người hầu của công chúa Điện Hạ Ta sao dám giết cô chứ Thu Linh quay sang nhìn trận chiến Chiến gật đầu Người quân tử chẳng dùng mưu gian Thầy tôi nói không giết là không giết Thu Linh hãy ngồi xuống đây Cùng liệu diệt của công chúa đi Hậu Ly nghe thấy thế mới yên tâm quay lại Tạ ơn thầy Tạ ơn tướng quân Bây giờ hướng mắt về phía thầy bên mà hỏi Thưa thầy Nếu chẳng chê phận thấp hèn Con cũng theo học huyền môn Xin thầy cho biết, đạo hiệu để con tiện kính thưa. Ta là đạo sĩ tu học trên phu sân. Họ hộ tên Văn Bình. Đạo hiệu là huyện thiên. Trịnh Chiến nói. Sao lâu nay chẳng thấy thầy xưng ra bao giờ gì? <cười> đạo hiệu chỉ dành cho những người trong huyện môn gội nhau. Nay tôi theo phủ trịnh gia. Không có ai biết nhiều huyền thuật. Xưng đạo hiệu cũng chẳng tiện. Nên xưa nay các dĩ cứ hay gọi tên tôi ra Như vậy cũng thuận hận Là người của vu Sơn Thì trong đạo hiệu đều có chữ huyền Nếu sau này ra đời gặp vị nào có đạo hiệu như thế Thì liền sẽ biết đó là người của Bù Sơn đó Hậu Ly và Trạnh Chiến đều gật đầu Hậu Ly nói Con tên là Thu Linh Là Hậu Ly ở núi Bảo Thầy huyền thiên nghe thế vậy Thì lại hỏi Người ở núi Bảo xuất thân Vậy có biết Trần Phu Nhân ngủ Thu Nguyệt hay không? Trần Phu Nhân Họ ngủ tên là Thu Nguyệt Là tam quận chúa của núi Bảo Xuất thân là Hồ Ly Nhưng có đức hạnh lớn lao Lại biết chịu đựng nhẫn nhục Đi theo chủ xóa Gia Lâm là Trần Cao Vân Từ thổ con Hàng Vi Về sao Cao Vân làm chúa một cõi Phong cho Thu Nguyệt danh hiệu Phu Nhân Các tướng sĩ và nhân dân đều thương yêu Gọi cung kính là trận phu nhân Không kể tới xuất thần của nàng Thu Linh nói uhm, Ngũ Thu Nguyệt Là em gái của con ờ, Vậy ra cô là Một trong ba vị quận chúa họ ngũ Của Bảo Sơn Cùng với Ngũ Thu Hương và Ngũ Thu Nguyệt đó sao Chính vậy Con là chị cả Kể tới là em Hương Sau cùng là em Nguyệt Đã cùng sống trong trời đất hơn 200 năm nay rồi Gặp chị giữ núi bị đánh cướp Tàn hại Chị em tứ tán mỗi người một nơi Em Thu Nguyệt được vinh hiển như ngày hôm nay thật mừng lắm thay Con thì theo về kinh thành Nay theo hậu an tư công chúa Lại nói tất cả những người ở Phủ Trịnh Gia Và các thầy Pháp Đạo sĩ ở Vũ Sơn Đều thờ Trần Cao Vân và Ngũ Thu Nguyệt Nay biết được Thu Linh là chị của Thu Nguyệt Đạo sĩ xúc động bùi ngụy Bây giờ mới thấy người cũng chắp tay mà lại hầu ly Hậu ly sợ hãi không dám nhận lễ Dội quỳ xuống bên dưới thầy Thưa thầy Việc của chủ con Chắc tướng quân cũng đã nói cho thầy tường thần Nay có việc gì dặn dò xin thầy cứ nói cho cho con xin cây trăm trở về Thầy bên gật đầu Vậy là trịnh chiến đưa cây trăm lên Hậu ly há miệng trăng ngậm lấy Đoạn thầy nói Cô cũng là người biết đạo huyền, lại làm được phép xuất hồn cho công chúa, thì tức là sẽ biết cách thức nghi lễ. Vậy cũng chẳng có gì cần dạng thêm. Tôi dùng thuật trùng hồn đã thâu mặt na thức của công chúa vào trong trăm này. Cô cứ mang về làm lễ như thông thường là được. Hậu Ly gật đầu cảm tạ, thấy bên ngập ngừng trong giây lát, rồi nói, Ờm, um, khi mà công chúa điện hạ hồi tỉnh đó, Cô tâu lại với công chúa rằng Việc xuất khổng có nhiều nguy hiểm Có lẽ từ nay công chúa đừng xuất khổng tới đây nữa Để giữ gìn cho thần Ngọc Nếu có điều không hay xảy ra như vừa rồi Thì họa vô đơn chí Phủ chúng tôi gánh giác không nổi đâu Trịnh chiến và Thu Linh nghe xong Đều hiểu ý thầy muốn cấm cản chuyện này Cũng buồn trầu trong lòng chẳng nói nên lời Thế rồi Thu Linh miễn cưỡng gật đầu Dạ, vậy thì chào thầy Chào tướng quân tôi đi Ơn cứu mạng chủ tôi Tôi xin ghi nhớ trong lòng Nếu có duyên mai này xin còn gặp lại nhau Nếu duyên đã hết Xin cũng chúc thầy và tướng quân Dàn sự Hanh thông Trình chiến buồn mang mát Liều luyến muốn giữ hậu ly Nói thêm nỗi lòng Nhưng thầy huyện thiên biết ý Đã nắm lấy tay cản lại Ngũ Thu linh chẳng nói thêm nửa câu ngậm chặt cây trăm Ngắm hướng cửa sổ lao vụt ra ngoài. hầu Ly đi rồi, Trịnh Chiến nói. Từ nay chẳng còn được gặp nàng nữa. công thật chẳng đành lòng. Nói buồn này khi nào mới có thể ngôi ngoai được đây? Thầy Huyền Thiên bảo về an ủi. chuyện tình cảm nằm nữ thì rồi dần dần sẽ ngôi ngoai thôi. tiêu chủ nhờ công tử Trần Linh tìm cho một mối nào đó con của các chị quan trong triệu. Cái gì cũng vậy Môn đăng hậu đối Thì mới dễ có hạnh phúc đâu bền được Trịnh Chiến biết là thầy của mình nói đúng Nhưng nghĩ về những lần hai người nói chuyện thâu đêm Trong lòng chẳng khỏi chớ nhung buồn bã Đoàn thở dài một tiếng não này Trồi thầy trò ai về phòng người đó nghỉ ngơi Lại nói tới ngũ thu linh trời khỏi phủ trịnh gia liền đi một mạch trở về hoàng cung Biến lại thành hình người Dùng thẻ bài mà đi vào khỏi cửa cung cấm vệ Trở về thẳng cung công chúa Mà không gặp ngăn trở gì Bây giờ lặng lặng lập đàn lễ tràng Cắm lên 7 cây nến Thắp cho cháy lên Ở vị trí cây nến thứ 8 Thì đặt cây trăm ngọc vào trong đó Đoạn đi vào trong phòng Bế sóc công chúa ra Cổng ra đàn tràng Đặt nàng nằm trong vị trí giữa đàn Mình thì ngồi vào vị trí đàn Rồi niệm chú khấn vái hồi lâu Dần dần từ trong cây trăm xuất ra một thần thức bay nhập vào thân công chúa Công chúa hò lên vài tiếng Từ từ ngồi dậy Thu Linh làm lễ xả đạn Xong xuôi đâu đó Bước lại bên cạnh công chúa mà nói <cười> Mừng quá Công chúa đã được bình an An tư thực ra vẫn biết hết mọi chuyện Đang diễn ra với mình trong cung Nhưng không biết được sự việc bên ngoài cung Bây giờ tỉnh lại Câu đầu tiên nàng nói ra là Chàng ra sao rồi Thu linh có vẻ không vui à, Vì Trần tướng quân Mà công chúa bị một phen nguy hiểm Nay mới hội tỉnh Công chúa chưa biết ra sao Đã dò hội tới người ta rồi Công chúa nhuyễn cười nói <cười> Mấy ngày chẳng gặp được chàng Ta lo lắng lắm Chẳng biết không có ta thường xuyên nhắc nhở Chàng có xa đài vào rượu chè Với bọn Trần Linh hay không nữa Thương cho công chúa, trao tình yêu chẳng đúng chỗ. Từ nay công chúa chớ nên quan tâm tới tướng quân đó nữa. À, vì sao lại như vậy? Em bị truy bức quá, buộc phải nói ra thân phận của cô. Người ta vừa nghe xong, đã sợ chạy mất mật rồi. Lại được cả ông thầy Pháp, quân sư trong phủ ngăn cản. Người ta chẳng còn dám gặp cô nữa đâu. Đoạn nói hết những chuyện ở trong phòng trịnh chiến tra kể lại cho An Tư nghe. An Tư nghe xong thì bụng thiêu. Ta nhớ chàng nhiều lắm. Từ nhỏ tới giờ ta chưa từng yêu ai cả. Giờ bỏ không gặp được chàng nữa. Làm sao ta chịu đựng nổi đây? Thế rồi ôm mặt mặt khóc. tu linh chẳng biết nói gì. Chỉ biết an ủi vỗ vệ. Một lát sau công chúa chợt nín khóc. Lấy tài lau nước mắt rồi nói. Ừ, ấy là chàng sợ vì danh phận Là do dị thầy Pháp quân sư kia ra sức ngăn cản Ngày nào cũng tiêm nhiễm vào đầu Đâm ra là chàng sợ Chứ ta biết chàng cũng yêu ta mà Bây giờ ta tới động viên ăn ủi chàng Trời cùng đồng tâm đồng lòng Mà cậu sinh hai bên gia đình Thì biết đâu việc lại thành chứ Tu Linh nghe xong Giật mình càng ngăn ngay Ấy chết như vậy đâu có được Hồng liệt hỏi xác đã lâu Nay mới về lại cần thời gian phục hồi Nếu bây giờ công chúa mà đi nữa Thì sợ sẽ gặp nguy hiểm đó vậy để dài ngày nữa đi tu Linh định căng Nhưng công chúa không muốn nghe Rồi đứng dậy lãng đi mất cho nói Ta mệt trong người quá Về nghĩ ra Em dọn lại đi nha Nói trội bước thẳng đi Chẳng để cho Linh kịp mở lời Thu Linh biết có căng cũng chẳng được Bây giờ thở dài một tiếng, lặng lẽ sắp xếp lại vật dụng đồ lễ của đàn tràng. Sáng hôm sau, phu nhân Tông tới thăm sớm. Quả nhiên sau 5 ngày, liền đã thấy công chúa đứng dậy. Mà ra tiếp kiến được y như lời hậu ly Tuy công chúa cũng chẳng vui vẻ Mà chẳng thèm nói năng gì du hội thì câu được câu chăng Câu nào không thích trả lời thì không trả lời cha điều khó chịu Lại cố ý chẳng muốn nói chuyện lâu Thái độ câu có mực bội Nhưng đó đã là việc thường xưa nay vẫn thấy Nên du biết công chúa tâm thần không ổn Bị trầm cảm xưa nay Nên chẳng bận tâm đến Vậy là thu linh thoát chết vừa nói Ta biết việc này có điều linh dị Nhưng chỉ cần người còn là được. Mày hãy ở bên cô ta. Tập trung với cô. Cho ngày sau sẽ chẳng phải chịu thiệt thôi đâu. tu Linh cúi đầu lĩnh mệnh. Tới rồi vua đi khỏi. Lại nói tới trịnh chiến đêm hôm đó. Sau khi tu Linh đi rồi. Cứ nằm trằn trọc cả đêm chẳng làm sao ngủ được. Tới sáng hôm sau thức dậy. Thì người mệt lã cả đi. Xin cha cho nghỉ ra tao trường một ngày. Cứ nằm lặng trong phòng. và tài lên trán mà ngẫm nghĩ những chuyện đã qua. Nhớ lại khuôn mặt công chúa vào cái đêm cuối cùng bị chàng bắt hiện ra, khi chàng phun ba hạt gạo vào người. "Ôi chao, sao mà kêu xa lộn lẫy, xinh đẹp nhất đời đến như thế." "Ôi chao." Khi ấy khuôn mặt nàng hoang mang, trung sợ biết bao nhiêu. Điều đó càng chỉ làm cho nàng trông trở nên xinh đẹp yêu kiều. Trò đây những đêm trường cô đơn lạnh giá, sẽ chẳng còn nàng bầu bạn hàng huyên nữa hay sao? Chiến lấy làm ân hận trong lòng Vì đang nghe theo lời thầy binh lắm Đoạn buồn trầu chẳng nói nên lời Cứ nằm như thế mãi tới tận trưa Thì chợt nghe có tiếng bước chân người ầm ầm kéo vào Mở tung cửa ra Thì ra là bọn Trần Linh, Trần Bình Trọng Và Trần Xăm cùng sọc tới Trần Linh nói Trịnh chiến gom đau như thế nào rồi Có đi uống rượu với chúng tôi hay không Chiến nhân lúc đang buồn bã trong người liền nói Chẳng phải ôm đau Hôm nay lười quá nên xin tra cho nghỉ thôi Ta cùng đi Tôi cũng đang thèm rượu đây Lại nói bọn Trần Linh đều là công tử Con nhà vương gia đại thần Nhưng tới phủ trịnh gia như cơm bữa Trong kinh thành này đều biết Các công tử qua lại chơi với nhau như tình anh em Nên khi họ đến Cứ thế mà giàu thôi Gia nhân cũng đều quen mặt Chẳng cần phải báo Do vậy mà tới thẳng được phòng của Chiến Mà Chiến không hay biết thế là cả bọn cùng kéo nhau đi uống rượu Bây giờ trụ đã qua vài tuần Chiến cũng cứ uống trụ tỵ tỵ Mặc cho các huynh đệ nói chuyện vui vẻ Chẳng nói năng câu gì Bên trong nhìn trịnh chiến Thấy thế thì chợt hỏi Chẳng phải ta đoán mò Chứ nói thật ta thấy dạo này Tâm thần của hiện đệ không có ổn lắm Lúc nào cũng thấy u trụ Ngay cả ngoài thao trường danh trại Là nơi đệ thích nhất Mà khi ở đó cũng chẳng thấy được hưng phấn như ngày đầu Để có chuyện gì trong lòng chẳng Cứ cùng tâm sự ra đây Bọn ta chẳng giúp được gì Thì cũng lắng nghe cho khuây khỏa trong lòng chứ Trần Linh nói <cười> Nếu mà hắn chẳng có bệnh ngoại thân Ta nghĩ chỉ còn bệnh tương tư mà thôi các bọn phá lên cười Thế nhưng chiến lại buồn trầu chẳng đáp Trần Linh nói Ờ Hay là hiền đệ thích con gái nhà ai Cứ nói ra đại đại ca xem thử Ta nói thật chứ để Dưới gầm trời này Chỉ có người của nhà vua là ta chẳng dám đụng vào thôi Còn bất kể đàn bà thiên hạ Chỉ cần để thích Ta sẽ đứng ra tới hội cưới về cho đệ Là xong việc thôi Hà cứ gì phải đâm chiêu chứ Trịnh chiến buồn trầu nóc cạn chấn trụ Trời nội Chuyện này á Huynh chẳng quản được đâu Trần Linh đập bàn tức giận Hả Đệ nghĩ ta đối chơi với đệ hay sao Ờ um, Chẳng phải như vậy Nhưng mà quả thật là việc này Quỳnh không có lo được Cá ba người còn lại nhìn nhau hoài nghi Trần Linh nói Ừ Thế ra hay là đệ thích một trong các công chúa Hay là đệ có ý với ai trong hậu cung của nhà vua thật sao các bọn nghe Trần Linh chăm chọc trịnh chiến như thế Thì cùng phá lên cười Trịnh chiến chẳng biết nói sao Cũng đành cười trừ mà chữa thẹn Phải Kẻ chi nàng là bất kỳ ai trong thiên hạ này. Trong ngàn vạn nữ nhân, cứ sau nàng lại là một cô công chúa. Thật xót xà biết bào. Bây giờ Trần Linh vẫy tay. Thôi, nghiêm túc nè. Các người cùng ghé lại đây. Vậy là cả ba người cùng chụm đầu lại. lên ghé tay chúng nó nhỏ. Ta nói cho các đệ một việc tuyệt mật. Đây là việc đại sự quốc gia. Ta quý các người như anh em trong nhà mới nói ra. Chứ còn các người không được hé trăng nửa lời Trong bên ngoài nghe chứ Nếu diệt lộ ra là mất độ cả lũ đó Thấy mặt Trần Linh có vẻ nghiêm trọng Cả ba đều thất kinh Linh nói tiếp cho ta có một nguồn tin bí mật từ phương Bắc Chỉ nay mai thôi Là người nguyên sẽ vào nước ta Tới lúc bây giờ kiểu gì triều đình Cũng sẽ tuyển dụng bổ tướng Các người hãy dốc lòng ra sức luyện tập Ngay từ bây giờ đi Trong khi những kẻ khác còn đang vui chơi nghỉ ngơi Thì các người hãy gắn sức mà trau dội Thế mới mong có được thành tựu trong đời Khi tới nước nhà Lâm Quy Sẽ có các kỳ tuyển tướng ứng thí Thì ta trong cung Sẽ biết được trước Bây giờ các người ghi danh Mà lĩnh binh lập công Chí trai nuôi rèn hai chục năm trời Chỉ những dịp như thế này Mà nên thân hiện đạt Các người có nhớ lời ta chăng Các bọn nghe trận linh nói xong Thì thấy trạo trực trong lòng Quả nhiên tràng binh học võ chờ tới thời Cuối cùng thì thời cũng tới Thế là từ đó chúng đều dốc lòng Dốc sức luyện tập ở thao trường Có những ngày tối mịt cũng chẳng về nhà Chỉ mong có ngày được ghi danh bản vàng Lập công với nước Để tiếng thơm được lưu truyền hậu thế Chỉ riêng có trịnh chiến nghe được tin ấy là mừng hơn cả Ngoài điều mong cầu như các vị huynh đệ kia Chiến còn có thêm một mong cầu sâu kín Nếu chàng trở thành đại soái giữ ấn nguyên nhung Lập công cho nước Nức tiếng thiên hạ Khi đó chàng chẳng còn chỉ là một võ tướng Vô danh tiểu tốt nữa rồi Lúc bấy giờ xét về danh Chàng chẳng xứng với ai kia hay sao Nghĩ thế lấy làm mừng Cho dù những ngày sau Chàng chẳng còn được gặp nàng tới vào mỗi đêm Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng Để chàng bám díu vào đó Mọi điều buồn khổ Nhung nhớ đều phơi đi bội phận Kể từ ngày hôm đó Chiến lao vào việc binh đao Luyện dõi chẳng hề nghỉ ngơi Lại được các tướng dỗ diệt chinh chiến là bình trọng Trần xăm giúp đỡ tận tình Lại có Trần Linh và cha Cùng với thầy huyền tiên Là những người dỗ diệt binh pháp Dốc lòng dạy cho binh pháp Chỉ trong một thời gian ngắn Chiến đã thăng tiếng vượt bập trời Lại nói tới An Tư Kể từ sau đêm hôm đó Chẳng ngày nào là công chúa không dục Thu Linh Làm lại lễ Để nạn tới gặp trận chiến Nhưng Thu Linh cứ kiếm cớ thói thác Sức khỏe công chúa chưa được tốt Để dâm hôm nữa công chúa khỏe trò hẳn tính Thù linh cứ khuất lần Khuất mãi Mong chẳng công chúa qua nhiều ngày không gặp Thì sẽ dần thoai nhạt đi Thế nhưng nàng cả ngày chỉ quanh quẩn Ở trong cấm cung Đâm tra lại càng nhớ nhung nhiều hơn nữa Lúc nào cũng thúc chục Lúc nào cũng gắt gỗng chẳng vui Các trò chơi thú vui thường ngày Với bọn mỹ nữ Chẳng làm cho nàng vui ngoai đi được chút nào Cứ đêm vậy Hôm nào nàng cũng lôi Thu Linh ra mà hành hạ Thu Linh chối mãi không được nữa Vậy là 4 ngày sau Đành phải làm lại lễ xuất hồn cho công chúa Thu Linh nói Công chúa có máu trồng trong người Hồn của cô có tiên lực rất mạnh, bảo vệ Cho nên khi xuất hồn ra Thì trên đường di chuyển Ma quỷ không phạm được đến thân người Em lại dăng các bùa bảo vệ lên cho hồn Nên lại càng an toàn Thế nhưng sau lần xuất hồn ra bị tổn thương Thiên lực của công chúa đã bị phá dở rồi Nay hồn rất yếu Công chúa di chuyển với lựa nơi không có gió mà đi Kéo gió thổ cho tan hồn Thì chẳng biết ở đâu mà tìm Công chúa nào có đối hoài gì tới những lời dặn dọa của Thu Linh Trong lòng nàng bây giờ chỉ mong chóng làm sao cho gặp được chàng Thế là nàng gật đầu ly lẹ Xem chừng đã ghi nhớ rồi Thu Linh thở dài miễn cửng Đành lập đàn cầu cho công chúa đi Tới nửa đêm hôm đó Công chúa lại tới phủ trịnh gia tìm trịnh chiến Từ xa nhìn lại Thấy cửa sổ phòng trịnh chiến mở Công chúa cười thầm, nói thầm <cười> Ta biết chàng những còn thương ta mà Chàng quên ta sao được Chàng vẫn luôn mở cửa sổ chờ ta tới Trong lòng công chúa vui thế lạ Công chúa bước ngay lại nơi cửa sổ phòng chiến Thấy chàng vẫn đang nằm say ngủ trên giường Đoạn toàn bước vào Thì ngay khi chạm vào khung cửa Công chúa cảm giác tê tái cả người Rồi thấy gió lạnh thổi bút toàn thân Đầu óc công chúa chợt quay cuộn Cả người nôn nao Thế là bộ trục tay trở lại Cái gì như thế này Công chúa lại gắn sức vào lại một lần nữa Nhưng năm lần bảy lượt Đều bị đẩy ngược ra ngoài Không làm sao mà vào được Công chúa lo lắng nhìn quanh chợt nhiên thấy bên dưới đất ngay chỗ cửa sổ phát ra thứ ánh sáng lạ màu vàng lật lạc. Công chúa ngó mắt xuống, thì nhìn thấy một lát bùa được dán rất kín đáo, rồi được che phủ cây cỏ lên. Công chúa chợt hiểu ra mọi chuyện. Cái gã thầy Pháp kia, hắn đã dăng bùa quanh phòng của chàng để ngăn công chúa tới thăm chàng rồi. Đoạn công chúa nghiến trăng cầm tức, nhìn vào trong, thấy chàng đang ngủ ngon lành trên ghế. Ôi nét mặt thân thương mà nàng ngắm hàng đêm. Nàng đưa tay vuốt ve Ôi sao giờ đây hai người chỉ cách nhau Một khung cửa sổ Mà ngỡ như xa xôi dịu dời Chàng có biết việc phòng của chàng Đã được yểm bùa bảo vệ hay không Gã thầy Pháp đó đã bí mật làm như thế này Để cấm cản nàng tới thăm chàng Hay là chính chàng cũng biết việc đó Nhưng vẫn để cho hắn làm như thế Không Chàng chẳng biết việc đó đâu Nếu biết thì đời nào chàng chịu chứ Chàng vẫn để cửa sổ mở ra có nghĩa là chàng vẫn mong chờ ta. Nhưng ôi thôi biết làm sao đây, biết dùng lời nào mà nói cho chàng hiểu. Hoàng cung ta chẳng thể ra ngoài, chứ còn mảnh hồn cô đơn này cũng bị ngăn cản như thế sao? Trời ơi, ta và chàng chẳng còn cách nào mà bên nhau được hay sao? Công chúa họa lên khóc bất lực, đoạn nhìn bóng dáng thân thương của chàng lần cuối qua lạng nước mắt, cho lũi thủi quay người bỏ đi khỏi vụ trịnh gia. Vậy tới cung công chúa An Tư bật dậy ngay Thu Linh dội dàng bước lại hỏi à, Sao cô về sớm vậy Màu chuyện được như ý chứ Chợt An Tư nắm chặt lấy tay Thu Linh Đứt mắt chàng chứa mà nói Lọc thầy Pháp ở Phủ Trịnh Ta dễ buồn ăn rồi Ta chẳng chào với chàng được Thu Linh à Em có cách gì giúp ta với Thu Linh lắc đổ Huyền nhân Vũ Sơn Đều là người có thượng căng ưu ẩn Loài hậu ly không thể sánh bằng được Việc này em chịu đua thôi Vậy Ngày mai ta ra phố có được hay không Ta bí mật ra phố giống lần trước Rồi đi tới phủ trịnh gia gặp chăng à, Như thế không được đâu cô à Lần trước ra phố đi vậy Thánh thượng đã nghi ngờ rồi Lúc nào cũng cho cấm quân canh chừng trong phủ Nếu lần này lại xin đi Kiểu gì cũng có cấm quân đi theo Họ mà phát hiện công chúa tới phủ trịnh Thì đừng nói cả nhà họ trịnh Mà tất cả em cũng rơi đầu đó Công chúa nước mắt lạ chả Hai tay trung chảy Các người trung lên đầy kích động Lại nắm lấy tay Thu Linh mà nói Hay Ta cứ tới gặp huynh trưởng Mà bộc bạch hết mọi sự cho rồi Có lẽ nào anh lại không thương ta chứ Thu Linh thở dài Cô ơi Sao cô lại nghĩ như vậy cho được Cô là con gái út được tiên hoàng yêu nhất Là em gái nhỏ được thượng hoàng yêu nhất Có lý nào lại chịu gã cô Cho một võ tướng thấp kém Cô sinh ra việc đó Chỉ rất quả diệt tộc phong gia Cho tướng quân ấy mà thôi Công chúa Giận nước mắt ngấn lệ hỏi Vậy tao phải làm gì bây giờ Thu linh biết công chúa đang kích động Cũng chẳng biết khuyên sao Thở dài mà nói Thôi thì Đành chấp nhận số phận thôi Vì công chúa là cô của vua Ngăn trở muôn trùng như thế Chưa nói tới hoàng cung Ngay cả trong trịnh gia Biết được thân phận của cô Mà không cấm cản tướng quân mới là lạ đó Nên ông thầy Pháp đã làm phép ngăn cô còn gì Giờ đã như thế Chỉ bằng công chúa hãy quên trịnh tướng quân đi Mai này có không tử con vương gia nào hỏi cưới Thì lập gia thất Như bao công chúa khác thôi Công chúa nghe thấy thế Thì trên lên một tiếng sầu thảm đớn đau Đứng bật chạy Đá đổ cả bàn lễ và cắt nến Cho nghiến trăng mà nói Làm công chúa điện hạ Mà chẳng quản được hạnh phúc của mình Chẳng thể chọn người mình yêu thương thật lòng như thế này Ta thà làm con tỳ nữ cho rồi Nói rồi lao về giường cục mặt chầu gối mà khóc như mưa Tiếng khóc ai oán bất lực của công chúa Vang động cả phủ Các cung nhân xung quanh phòng Đều nghe thấy mà giật mình, thức giấc, nhưng không ai dám vào hội cả, chỉ đứng sát bức vách bên ngoài mà nghe ngóng. tu Linh chẳng biết an ủi như thế nào, đành lũi thủi thu dọn đồ lễ, tránh để lộ dịp mà thôi. Công chúa cứ như vậy, khóc thổn thức tới sáng, đến hôm sau thì quá buồn đau thương nhớ, ốm một trận nặng, chẳng ra khỏi được giường. 2 tháng sau. Bây giờ là mùa thu năm 1282. Trong nước có sự việc lớn xảy ra, ảnh hưởng tới đại cục trong giao thiệp với nhà Nguyên ở Trung Hoa. Vua Nguyên là thế tổ hốt tất liệt, vốn chẳng dựa mắt các vua Trần đã lâu, nhất là sau khi vua Nhân Tông lên ngôi mà không báo cho nước Nguyên, nhưng chẳng có cớ gì mà hội tội. Nhân dịp chọn được ngày giờ, binh mã hội đủ, tôi luyện kỹ càng, Lại nhân có diệt thái tử nước nguyên là thoát hoang, Chuẩn bị cho việc nhận ngôi báo. Vô liền vạch tra mưu xăm chiếm nước chim thành, Cũng nhân đó mà thử tài thái tử. đoàn sai các quan đại thần, Chuẩn bị kế hoạch kỷ lưỡng, Xem ngày giờ chuẩn bị xuất binh. Nguyên Thế Tổ nói với quân thần. Xưa nài nước diệt từ thời thái tổng, Cho tới con là thanh tổng, Cháu là nhân tổng, Đều xem thường đại Quốc Không biết uy trời Trọng đã muốn dẹp yên từ lâu Nhưng vì nhiều việc Trong nước lại có nội chiến Nên chuyện đó tạm quản đi Đại mọi điều đã êm xuôi 3 năm trước lại chinh phạt được Nam Tống Trung Hoàng Các nước đại lý, ai kỳ đều đã hàng cả Đại Trọng muốn cất quân một lần Đánh dẹp các chim thành lẫn Đại Việt Thống nhất một giải đất phương Nam Ý các hành trả sọc Bây giờ trong hàng tướng có một người bước ra Tướng đó giữ chức khẩu thừa tướng Tên gọi là Toa Đô Thừa tướng nói Chúa Thượng nói chẳng sai ấy thế nhưng Đại Việt ở gần Chim Thành ở xa Đại Việt tuy lâu nay xem nhận Nhưng chúng cũng chưa chống ra mặt Nếu mang quân đánh thì chưa có cớ Hơn nữa đánh vào nước diệt Thì động vào nước chim Chúng sẽ mang quân ra mặt ứng cứu Bởi việc mà mất Thì chim cũng mất nay chi bằng chú thượng cho đánh chim thành trước Đường đi của đại quân phải qua nước Việt Ta ép nước Việt cùng ứng lượng thảo Khí giới cho ta Như vậy ta dùng sức của Việt mà đánh chim Đánh được chim xong Thì ta mang đại binh lấy luôn Việt Ấy là vẹn cả đôi đường con nhật bằng chúng không cho mượn người mượn sức Khi đó ta lại có cớ mà đánh nước Việt Hê <cười> Lời thừa tướng nói rất hợp với y trẩm Vậy thì khởi đại quân Đánh tiếng với nước Việt Xem nhận tông đối đáp ra sao Rồi khi đó tùy cơ mà liệu biến Nước ta là đại quốc Bọn tôm tép đo nào có kể gì Ai có thể vì ta mà làm việc này Thế tổ đã có ý muốn sai thái tử đi Nhưng dò hội thử để xem thái tử ứng biến ra sao Quả nhiên thái tử là thoát hoang bước ra mà nói Thưa chú thượng Nay chú thượng tin dùng Hài nhi xin đi một phen Để cho các nước phương Nam bọn chúng biết cái uy của thiên triệu đại quốc tò Thế tổ hài lòng Phúc trâu gật đầu À Quả nhiên thái tử có khí phách hơn cả Vậy việc này giao cho thái tử toàn quyền lo liệu trụ tính Nay ta cho hữu thừa tướng đi theo thái tử làm quân sự Mỗi việc trong mạng trứng Thái tử hãy cùng bàn bạc với thừa tướng Thừa tướng chiến trận đã nhiều Tinh tượng mọi thuật Sẽ không làm trắm phải thất vọng đâu Toa đô bước ra Quỳ lại mà nói Tạ ơn chú thượng ra ăn Phen nệ tra quân Thần nguyện phò thái tử đem đất nước Nam vậy dâng lên chú thượng Để tỏ rõ cái uy của thiên triệu Trước khi xuất trình Cho thần xin được mang theo ba người Ờ Thừa tướng cần xin ai đi Xin Thánh Thượng cho thần sinh ba người Đó là Đại tướng Lý Hằng Đại tướng A Lý Hải Nhà Và Thủy Sư Đô Đốc Ô Mã Nhi <cười> Đều là các tướng giỏi nhất của Thiên Triệu Quá là thừa tướng có cái nhìn tinh đời đó Nhưng ta hỏi thừa tướng Ô Mã Nhi giống là Đại tướng Thủy Chiến Tại sao lại chọn trong lần xuất binh này? Thưa bấm Bởi lẽ lần này Đường thủy sẽ là con đường chủ đạo Ta lấy được nước Nam Tất cả đều trong mưu tính của thần cả Thế tổ gật đầu Truyền cho quân thần văn vỏ Được Việc chinh phạt phương Nam lần này Ta trao quyền đại xoái cho thái tử Quyền phó cho thừa tướng toa đồ Hai vị cứ tùy ý mà dùng người Trong thiên triệu các vị chọn ai đi cùng thì tùy ý Không cần phải hỏi ý tới ta Các tướng y mệnh thi hành, ngày mai làm lấy đăng đạn bái tướng, chào ấn tính tương xoay cho bà quân, cho phường đạo sĩ cho ngày đẹp, khởi binh thi hành mệnh trời. Các tướng đều trăm trắp nghe lệnh, cúi đầu hô vạn tuyến. Bây giờ ở phương Bắc, quân sĩ thao luyện, khí thế ngút trời, việc đồn tải lương thảo và những sự kiện khác xảy ra trên đất nguyên nhanh chóng được thám tử báo dệ cho nhân tông. Bây giờ vua mấy hội các tướng lại mà hỏi rằng phương Bắc mới đánh nước tống xong chưa được 3 năm Nên là chuẩn bị cho việc chinh chiến Là cứ làm sao Người Nguyên muốn đánh nước nào chứ Chiêu Văn Vương bước ra nói Bỗng chú thượng Thần nghe cố tin Họ chuẩn bị đánh qua nước chim thành Chiêu Văn Vương, Trần Nhật Duật Là hoàng tử của vua Thái Tông Em trai vua Thánh Tông Chú trụt của vua Nhân Tông Bây giờ có một người bước ra cười nói <cười> Họ muốn đánh được ta đó Mọi người nhìn lại Thì ra là Hưng Đạo Vương Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Là con của An sinh Vương Trần Liễu Là anh họ vua Thái Tông Bác họ vua Nhân Tông Vua Nhân Tông nói Hưng Đạo Vương nói đúng y trầm đó Chim Thành ở phương Nam xa xôi. Tự nước nguyên tới đó phải đi ngang qua nước ta. Lẽ nào dồm ngó tới Chim Thành mà chẳng đếm xỉa tới nước ta chẳng? Các quan vườn nghe thấy thế đều gật cụ tán động. Quả nhiên vua nhân tông rất hiểu diệt chính trị. Đoạn vua nói. Theo như tài liệu, trò chúng sẽ cho sứ sang ngày mà bắt ta tiếp tế lương thực người phu cho chúng đánh Chim Thành đó thôi. Chúng dùng người của ta để đánh Chim Thành rồi ở giữa người ông đắc lợi. Này ta muốn hỏi ý các ai khành Nếu như có việc đó thật Thì nên cư xử ra làm sao Bây giờ Hưng Đạo Phương nói Tàu Chu thượng Việc đó tất nhiên chẳng được Còn cần cái gì bàn nữa chứ Nếu giúp người nguyên đánh người chim thành Thì sau nước chim thành Cũng sẽ tới lượt nước ta Trôi vào tai làng số đó thôi Ừ Nếu có việc như thế thì nên cư xử ra sao là tốt nhất. Bây giờ dưới hàng công thần, lại có một người bước ra. Tàu Chu Thượng, nếu nhà Nguyên muốn đánh nước Chìm Thành, ác khẳng phải mượn đường nước ta. Như thế chưa hẳn là có mù gì. Nếu có việc muốn nhận nước ta chi viện, mà trong sức ta có thể lo được, thì cũng nên lo giúp cho. Như thế tránh được sự tổn thương quả khí của hai nước. Nước Nguyên là nước lớn mạnh, Nước ta lại nhỏ yêu thế cô Nên phải tùy liệu vào việc Thêm nữa Nước ta có vị trí địa thế có lợi Nằm dưới chim thành và trung nguyên Cho nên nhà nguyên có chiếm được chim thành Thì có lẽ cũng giao cho ta cài quán thôi Vua nhìn lại Thì ra người nói là chiêu quốc vương Chiêu quốc vương trận ít tắc Hoàng tử con của vua Thái Tông Em trai vua Thánh Tông Là chú ruột vua Nhân Tông Bây giờ Hưng Đạo Vương lại nói lời vương gia nói chẳng sai Nhưng nếu lỡ chúng sinh tầm thông tính Đánh được chim thành cho đánh luôn nước ta thì tính sao Chỉ bằng ta cùng gìn giữ cho nước chim thành Nếu có việc bị xâm lăng Ta vẫn còn phía sau hậu thuẫn Sao ông chỉ biết nghĩ một mà không nghĩ tới hai Nếu ta chẳng giúp cho nước nguyên Thì đó có thể biến thành cái cớ sinh sự Để cho người nguyên phát động chiến tranh thùng tính nước ta Nước nguyên hùng mạnh thế nào hắn ông cũng biết Đến cả nước tống cũng bị diệt phòng Chí vó ngựa đại hẳn Thì nước ta có là cái gì Nếu họ xâm lược lúc đó Thì biết tính ra sao Xưa nay chiêu quốc vương Trần ít Tắc Giống là người tinh thông mưu lực Lại là chú trụt của vua Em trụt tượng hoàng Vậy tình, lý, chức vụ Thì đều hơn cả hương đạo vương Bây giờ vương im lặng chẳng đáp lại lời. Chiều văn vương Trần Nhật Chuột liền bước ra nói Chúng mà đánh, thì ta đánh lại, chứ tính sao cái gì nữa. Bây giờ nhân tông thấy các vương gia tranh cãi gây gắt, biết tình thế không ổn, liền lên tiếng mà chuyện Lời các vị hoàng thúc nói ra đều có lý càng. nay có việc khó như thế này, xin để thượng hoàng định đoạt. Bây giờ mới bước ra khỏi ngay, đứng xuống dưới quần thần, chắp tay mà hướng về phía Thượng Hoàng Thánh Tông. Thượng Hoàng từ nãy tới giờ vẫn ngồi im lặng, ngầm quan sát xem nhân tông cư xử ra sao. Các vương gia có ý kiến như thế nào? Bây giờ thấy mọi người đều hướng về phía mình, liền mới nói. Lời của các khanh ta nghe đã rõ. Nay ta sẽ nói cho các ái khanh tường tận như sau. Nước mông cổ xưa nay, Là cường quốc vô địch. Gió ngựa thảo nguyên đã lê khắp thiên hạ rồi. Phía bắc họ đánh dẹp tộc kim, Người hung nâu, Người Ả Thái. Phía nam họ chiếm các nước Nam Tống, Đại Lý, Ái Kỳ. nay họ đánh chim thành, Chính là để cô lập nước ta. Cái mộng của họ là cái mộng ba vương thiên hạ. Chứ chẳng phải chỉ là mở mang bờ cõi, Hoặc đánh nước người mà cướp tai vật. Nếu chiếm được chim thành Họ sẽ biến chim thành thành nơi củng cố quân lương hậu cần Liên lạc với nước Nguyên qua đường biển Từ đó lấy bàn đạp mà lấy nước ta Cho nên nếu chim thành mất đi Nước ta chắc chắn sẽ mất Do đó đối với việc nước chim thành Ta chẳng thể giúp cho Nguyên được Ngược lại nếu nhà Nguyên có đánh tới nước này Ta còn phải dốc lòng mà bảo vệ cho họ Vua Nhân thông và các vương đều đồng thanh hồ Thương Hoàng giải trí phải Chỉ riêng có chi quốc vương trận ít tắc dẫn chư phục Lại nói Ờ, tâu thương Hoàng Vậy nếu như họ lấy đó làm cớ xâm lược nước ta Thì thần xin hỏi Thương Hoàng đã có phương án chống được hay chưa? Hiểm quả đến từ phương Bắc Chẳng phải chỉ là việc sớm tối Mà nó đã là việc của ngàn đời nay Từ các thời ngô, đình, lề lý, dẫn nước Nếu chúng đánh tới Há ta chẳng thể nôi gương tiền nhân Mà sống mãi với chúng một phen được hay sao Bây giờ Chiêu Quốc Phương lại nói Hùng mạnh như nhà tống cũng tàn sương Thay nổi khắp cả biển đồng Cơ nghiệp tiêu tàn trong nháy mắt Mong Hoàng Huynh hãy sâu xét cho kỹ Kéo mất đi sự nghiệp của tiền dược Thiên Vương, ý chỉ Trần Thái Tông Cha của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc Và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông Là người lập ra nhà Trần Thượng Hoàng chật nhìn nghiên sáng Ích Tắc Bằng con mắt rất lạ Rồi nói Y trọng đã quyết Nếu sự việc diễn ra như thế Cứ thêm mà làm Quần thần không tranh luận thêm nữa Chiêu Quốc Vương nghe Thượng Hoàng Truyện Thì không nói gì Chấp tay đứng lui về Đoạn cho bãi triệu Chỉ ít ngày sau, sự việc liền diễn ra y như lợi vua tô nhà trận dự đoán. Quả nhiên nước Nguyên xuất binh đánh chim thành, sai thừa tướng Toa Đô làm tổng chỉ huy binh mã, dẫn 5.000 quân đi vọng qua đường biển nước Việt mà xâm nhập vào nước chim thành. Nước Đại Việt về phương Nam chỉ tới Hoang Châu, tức Nghệ An bây giờ. Xuống dưới nữa từ Quảng Bình là nước chim thành, nhà Nguyên ở phương Bắc. Nếu đi đường bộ thì phải qua nước Việt mới sang được nước chim. Nhưng nếu đi được biển, men theo lối đạo Hải Nam, thì vòng qua vùng biển Thanh Hóa là tới được. Bây giờ có đoàn sứ của chim thành đi sang nước Việt. Cả đoàn 100 người, dẫn đầu là thừa tướng người chim, tên là bốn bà Ma Cát, mang theo vô trắng cống nạp, xin được dạo Chầu Vua cho mờ dạo tiếp gặp, bốn bà Ma Cát quỵ xuống hành lễ, dần vô trắng lên cho vua. Rồi tâu lại chuyện nước nhà đang gặp nạn xâm lăng của người nguyên, mong nhận tông trả ơn cứu giúp. Vua Nhân Tông nói Trọng đã biết việc Xin xứ cứ dị dinh nghỉ người Trọng sẽ có hội đập Đoạn cứ y theo lời Thượng Hoàng Thánh Tông căng dặn mà làm Hội bàn các quan hội việc Các quan đồng thuận cả Du liền lệnh cung cấp nhu yếu phẩm Cho xứ nước Chim Thành trở về Lại gửi cho Chim Thành hai vạn quân binh Và 500 chiến thuyền tiếp viện Bố bà Ma Cát mừng lắm Lại tà hoàng ân trối trích Rồi dội dàng đưa viện binh trở về Hết lời ca tụng công đức của vua nước Việt Từ đó hai nước càng thân tịnh hơn Ngày khi sứ Chim Thành đi khỏi Thì đoàn sứ của người Nguyên cũng sang tới Đi đầu là xài thung tới hội kiến Vua Nhân Tông sai sắp xếp cho hai đoàn sứ nghỉ ngơi Tại dịch quán ở Kinh Thành Bây giờ ở Kinh Thành thấy sự việc Đã bắt đầu đồn ẩm ý cả lên về việc sắp có chiến tranh Lòng người hoang mang dao động Việc buôn bán và các hoạt động thường ngày Đều bị xáo trộn cả Xài thung ở tại dinh xá cho sướng Vua sai đại thần đến mời Thung không thèm đáp lễ Vua mời yến tiệc Hắn cũng chẳng tới dự Thung cởi ngựa đi lại trong kinh thành Nhìn ngang kiêu ngạo Sai người đưa thư trách lại việc nhân tông lên ngôi mà không báo Đội nhân tông phải đích thân đến phủ của hắn Gặp thì hắn mới tiếp chuyện Vua sai nhân huệ vương trần nhật vượt tới Xài thung cũng không ra tiếp Vua chẳng biết làm sao Định đi tới phủ của xài thung cho yên chuyện Thì các quan ngăn không cho đi. Bây giờ hương đạo vương Trần Quốc Tuấn mới nói. Thanh thượng là ngô Chí Tùng Dù nước ta có là nước nhỏ, Cũng chẳng có chuyện vua thân trình trả tiếp sức. Xin để thần trả tiếp sức. Đại dương chơi nông giật, Mà làm hổng đại sự nghe. Việc này chẳng phải thường đâu. Hương đạo cười mà trăng. <cười> Người làm tướng, Phải biết tiếng thoái cho kịp thời. Lý nào lại không làm được chứ? Nói đoàn gọt tóc, mặc áo nhà sư, đi thẳng tới phủ Sài Thung. Bây giờ người phương Bắc rất trọng Phật giáo Hưng Đạo Vương đến nơi Sài Thung liền cho vào trong Trở Hưng Đạo Vương lại dưới thềm Sài Thung nằm trên giường Cũng ngồi dậy mà tiếp lễ Bây giờ hai người hành lễ ngồi trò chuyện Sài Thung nói chuyện được vài câu Thì nhận ra ngay đây là người có cốt cách phi thường Liền sai gia nhân đứng bên cạnh Gia nhân của Sài Thung Dùng con dao nhọn đứng phía sau Cứ thế mà gõ vào đầu Hưng Đạo Vương Đến bật máu ra Nhưng vương vẫn vui cười điềm nhiên tiếp xứ Nói chuyện như không Xài thung thấy thế làm phục Hưng đạo vương đi rồi Xứ mới nói với thủ hạ Ấy có thần vương như vậy Vua hắn là chẳng tầm thượng Ta phải dọc cùng ta tới rồi hôm sau Dạo triều diện kiến vua Vua thấy thế mới yên dạ Xài thung nói Này đại quân thiên triều Theo mệnh trời đi lấy đất vườn Nam Hữu Thừa Tướng đã dẫn Thủy binh đi theo đường biển dọn Còn đại quân do đích thần trấn Nam Vương Thoát Hoàng Đang giữ ở biên giới Phải đi qua Quý Quốc Mới xuống được miền Nam Nhưng chỉ có việc đi mượn đường như thế Nên sai tôi đến tàu di Bệ Hạ một câu cho hợp lẽ Nay Bệ Hạ đã biết việc Hãy làm tròn nghĩa vụ thần tử của Thiên Triệu Mà cùng tương trợ Được đón thái tử của Thiên Triệu Thật là cái phúc của người Việt lắm Nhân tông nghe vậy thì giận lắm Nhưng kiềm trong lòng Đoạn hỏi Vậy xin tiên sinh dạy cho Tôi nên làm như thế nào Thì trò nghĩa vụ của thần tử Xài thung ung dung đáp Việc cũng chẳng có gì khó Chỉ xin bệ hạ làm cho những điều sau đây Thứ nhất Đường đi xa xôi Thủy thổ chẳng quen Đại quân đi tới đầu Mong dẫn nước việc hỗ trợ cho nơi ăn chống ở Lương thật thuốc men Thứ hai Quân đi xa chẳng mang được nhiều Đại quân đi tới từng địa phương sẽ có chiêu binh Nại nước Việt là thần tử của nước nguyên Xưa nay đều phải cống để kinh hiếu Nhưng nước ngại nhiều lần thoái thắt Lần này là dịp đi chuột tội cũ Nếu đại quân chiêu binh ở đâu Xin cho dân phù trài tráng đủ tuổi thành niên Cùng theo đại quân mà trinh phạt Thứ ba Việc đường biển cận của hậu kỳ Xin cấp cho các chiến thuyền hỗ trợ cho thừa tướng toa đô Từ từ Nay binh trời đã tới Chim thành nhỏ yếu tất sang cầu viện Nếu chúng tôi hãy bắt sư giao nộp lại cho thiên triệu Sẽ được trọng thưởng Nhân tông ngẫm nghĩ một hồi Xài tung thấy vua ngần ngừ không đáp Thì nói Xin bệ hạ hãy nghĩ cho kỹ Tôi thấy các điều đó cũng chẳng khó khăn gì Bệ hạ cứ bàn bạc với quân thần Tôi sẽ chờ xin ý người Người nên biết Trấn Nam Vương thoát hoang Giống là người hay tự quyết Ngay cả Nguyên Thế Tổ nói đôi khi cũng chẳng được Vậy thì dù người có đồng ý cho mượn đường đi hay không Trấn Nam Vương cũng sẽ mang quân đi ngang qua Đại Việt thôi Nếu việc tiếp đón không có E là tình hình sẽ khác Xài Thung cao giọng nhấn mạnh lời nói Ý thách thức đã hiện rõ ra Ai ai cũng có thể dễ dàng luận được Các quan tướng đều bất bệnh ra mặt Nghiến trăng trởn mắt nhìn Sài Thung Nhưng Thung cứ ung dung tự nhiên như không Còn nói Tôi xin về phủ nghỉ Để chờ đợi thanh chỉ Chợt Sài Thung vừa quay đi Nhân Tông nói Xin xứ dừng bước cho Sài Thung quay trở lại vừa nói Tôi là vua một nước quyền trong nước này tôi cao hơn cả, không cần bàn bạc với ai cả. Dạy việc của tiên sinh nói, tôi đã có câu trả lời cho tiên sinh. Thứ nhất, nước tôi còn nghèo, dân không đủ ăn, lấy đâu ra tiền nông lương thật mà cung cấp cho đại quân. Thứ hai, binh nước tôi yếu, quân luyện sơ sài Nếu có nhập vào đại quân chỉ làm cho chậm trẻ tiến trình, làm bẩn lòng thướng soái Có khi còn lúng túng vụn về Làm hỏng việc lớn của thiên triệu Vậy nên chẳng dám góp bình Thứ ba Nước tôi xưa nay vũ khí lạc hậu thô sơ Không mạnh về thủy quân Trong nước thuyền bè chỉ đủ đi lại Làm gì có thuyền chiến mà cung cấp Thứ tự Về việc chim thành Đánh nhau không bắt sứ Quan hệ hai nước như thế nào Chúng tôi không can dự Nếu chẳng thể bắt sứ nước họ mà nạp Mong tiên sinh về tâu lại với thái tử nổi lòng của vua tôi nước Việt cho nhờ thái tử xem xét thông cảm cho Vậy là nhân tông chối phát tất cả những yêu sách của sứ nguyên Không chấp nhận điều nào Xài thông nghe xong thì biết ý vua Trong lòng giận lắm Nhưng ngoài mặt vẫn như không nói gì Chẳng hề biến sắc Bây giờ mới lại vua mà nói Ý nhà vua đã rõ Tôi sẽ về báo lại với thái tử không sót một chữ chúc nhà vua cùng non sông Đại Việt mãi được trường tồn. Rồi quay người bước đi. Xài thông đi rồi, chợt có viên tướng bước ra. Thì ra là chiêu văn vương Trần Nhật Duật. Người nói từ Tàu Thanh Thượng, tên này thật láo tuyết ăn nối càng trở Chẳng xem bệ hạ và nước việc ra gì. Nay bệ hạ nối như thế cũng đã nối trắng ra với chúng rồi. Bây giờ chắc chẳng tránh được cái nạn bình đào. Đăng nào cũng vậy Chỉ bạn để tôi đuổi theo chém chết cái tên này cho rồi Hoàng thúc chơi con ông nãy Xưa nay việc binh đao giữa hai nước có sinh ra thì cũng không chém sứ Tuy ta là nước nhỏ Dẫu cho chúng có đánh ta trước Thì ta cũng không làm điều gì trái gì đạo lễ Như thế thì khắp thiên hạ đều phục ta Lòng dân quy thuận ta Giết một sài thung Thì hạ được cái nhục trước mắt nó sẽ nhục ta Nhưng xét về lâu dài là bất lợi Đó chính là cái cớ để cho chúng vua Cho ta khơi ra chiến tranh trước Là còn làm hỏng cái đạo quân tử của nước Việt Ừm Bày hạ nói chính phải Vậy bây giờ việc đã như thế Nên liệu tính thôi chức Việc này ta và thượng hoàng đã liệu tính xong Kể từ khi quyết định tiếp diện cho nước chim thành rồi Đài các ai khảnh hãy cùng nghe lệnh Tức thì bá quan văn võ đều chấp tay đợi lệnh Nhân Tông nói Việc chiến trận đã rõ ràng Sớm hay muộn Là tùy vào kết quả đánh chim thành của Tô Đô Và việc điều binh di chuyển của Thoát Hoàng nay ta cần phải có sự chuẩn bị Trước nhất là phải tới Bình Thăng Để hội ý với các bồ lão Việc lớn trong nước Hãy nên hội người già trong quan cùng khởi hành theo ta Việc phong tướng chiến trình Và việc điều quân trấn giữ Sẽ được thực hiện tại đó thủy diệu chiến sự ở miền Nam. Bình Thăng, đoạn sông Lục Đầu chảy qua huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương hiện nay. Các quan cúi đầu nhận lệnh. Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn nói, Thanh thượng lần nơi giặc mạnh chẳng dưới 5 vạn khi thê ngút trời. Chúng định mang quân một lần lấy cả nước Việt và nước Chiêm. Hiện giờ binh tướng trong triều có nhiều nhưng chưa hạng đã đủ." Giờ là lúc dùng tài sức trong nhân gian Xin cho tổ chức nghề khoa tuyển cử văn võ hoàng tướng bổ sùng Nhân tông gật đầu Ừ Lại Hưng Đạo Vương nói hợp ý trọng Vậy nay việc tổ chức kỳ thi tuyển của các tướng quân Ta giao cho Hưng Đạo Vương lo việc chủ trị Chiêu văn vương làm phó Lập ra ban giám khẩu Cho cùng tổ chức tuyển sớm Để cùng tra bình thăng Trần Quốc Tuấn và Trần Nhật Chuột Cùng bước ra nhận lệnh Vua lại quay sang Trần Ích Tắc Và Trần Quang Khải mà nói Còn việc văn thi Chọn ra người mưu sĩ Người thượng khanh Quân sư hoạch định trong quân Ta giao cho chiêu quốc vương Và thượng tướng thái sư chủ trị Cùng lập cho băng giám khảo Mong hai vị hoàng thúc làm nhanh chóng cho Cả hai vị vương gia đều bước ra nhận lệnh Bây giờ vua soạn thánh chỉ Ban sát lệnh bố cáo khắp thiên hạ Chọn ra người dũng tướng cự khôi Chọn ra hai ban văn vỏ Cả nước Việt biết tin đều xôn sao Thanh niên trai tráng đều khí thế ngút trời Tới đăng ký đi thị đồng như trại hội Ai ai cũng muốn lập công cho nước nhà Lại nói tin nhà vua chiêu mộ người hiền tài Lan truyền khắp cả nước Quả y như lời Trần Linh nói Bọn trịnh chiến, Trần Xăm, Trần Bình Trọng Đều vui mừng hân hoang Công sức bấy lâu nay luyện tập Cuối cùng cũng có dịp được trổ tại Thế là cũng vui vẻ cùng kéo nhau Vào kinh đăng ký ứng thí Trần Bình Trọng và Trần Xăm Trong ngày đầu thứ đăng ký Liền được ngay Nhưng tới lượt trận chiến Thì quan chủ bà nói rằng hôm nay đã hết số lượng người đăng ký Do quá đông Hẹn ngày mai quay lại Công tử cũng vậy Hôm sau quay lại vẫn nhận được câu trả lời y như thế Cứ như vậy tới ba lần Liền đều phải trở về Hôm đó về phủ tâm trạng buồn bã Tối đó đi uống rượu cho bọn Trần Linh Mới đem việc é nối ra Đến cậy nhờ Trần Linh Linh hỏi ngay Ừ, quan chủ bà lại Ừm, quan chủ bà là Nguyễn Công Lệ Làm lễ bộ thượng thư Quan chủ ký là Phạm Minh Là quan ngũ phẩm trong bộ lễ đó Trần Linh nghe xong thì cười nói Thì ra là Nguyễn Thượng Thư đại nhân cái này nổi tiếng tham như mỏ khuét Chắc lại muốn vội thiện thí sinh đi mà Em ta ngay dại chẳng biết việc chính trường Nên bị hắn làm khó dễ vậy đó Trần bình trọng nói Ừ Chúng tôi không bị như vậy Trần Linh đáp Các cựi đều là tôn thất Nên hắn có kiên nể Trịnh chiến là người ngoại tộc Lại là con của quăng lại nhỏ Có tiền bạc Hắn biết như vậy mới dở thối ra đó Trịnh chiến mới lên tiếng Vậy cần bao nhiêu tiền Để ngày mai mang đi <cười> Nếu đã nói với ta rồi Thì còn phải mất tiền nữa Thì còn nói chuyện làm gì Mai khi nào để tới ghi danh Báo đi ta cùng đi Trịnh chiến gật đầu Thế là cả bọn cùng uống rượu say xưa Tới sáng hôm sau chiến tới Quả nhiên quang chủ bà lại nói Hôm nay đã đông người Ngày mai công tử quay lại đi Trịnh chiến nói Tôi đi lại đã bốn lượt rồi Sao không cho tôi vào trước chứ Quang thượng thư là Nguyễn Công Lệ Ngước mặt lên hỏi Người tra hỏi bản quang sao Ừ Vậy hỏi cha ngươi xem bản quan là ai Đi ra đi Mai quay lại Bây giờ từ nơi cửa liền bước vào một người Các quan thế thế đều đồng loạt đứng dậy Sĩ tốt cũng liền đứng lên vái chào Thì ra là trận linh Nguyễn Công Lệ cười nói Hơ <cười> hơ vương gia Sao lại tới chung này chứ Tôi tới xem các ông làm ăn ra sao. Ông đưa cái sổ danh sách đăng ký để cho tôi xem thử đi. Ờ, vương gia có lệnh của triều quốc vương hay của thanh thượng hay không? Nếu không thì xin vương gia thứ cho tội dù lễ. Bản quan là chủ của bộ lễ. Công văn giấy tờ tuyệt mật, dù là vương gia hỏi bản quan cũng chẳng đưa được. <cười> ta phụng lệnh cho ta. Tôi đã giám sát việc thông quan đăng ký cho sĩ tử dạo thi. Ta là công tử của phụ chiêu quốc Vương Mà ông cũng dám hộ giấy tờ hay sao Nếu ông không đưa sổ sách ra đây Ta sẽ về báo lại cho ta việc này Bây giờ công lệ và phạm minh Nhìn nhau ngờ ngại Cho công lệ gật đầu tra hiệu Phạm minh liền dân sổ lên cho Trần Linh Trần Linh xem sổ xong Mặt biến sắc nói Cả sáng tới giờ Mới có 20 người đăng ký Còn đang chở ngoài cả trăm người vì công tử này tới sớm Sao lại bảo là đã hết lực Ờ từ vương giả Sổ sách ghi riêng Đó là nghiệp vụ của bộ lễ Vương gia không am hiểu Thì sao lại đi kiểm tra cho được Vương gia cứ về xin lệnh của chiêu quốc vương tới đây Rồi thần sẽ giải trình cho Ta thấy ông cậy là quan đại thần Kinh nhận vương pháp Ăn tiền bỏ túi Trong khi đất nước đang có việc nguy cấp Cái tội này của ông to lắm đó Vương gia, người không có bằng chứng gì mà dù không cho đại thần như thế là chẳng hay đâu. Nếu vương gia không tin lão thần, thì cứ mời chiêu quốc vương tới sẽ rõ thôi. Thì ra công lệ có quả cáp biếu sáng cho chiêu quốc vương ít tắc là cha của Trần Linh, nên chẳng sợ hãi gì. Trần Linh ngẫm nghĩ một hồi, rồi cũng đoán được là như thế. liền cười nói <cười> um, Ta tự xem đại nhân là người như thế nào thôi. Lòng ngây của đại nhân ta còn lạ gì chứ Nói thật chứ đại nhân Trịnh công tử đây là người em kết nghĩa của tôi Đại nhân Có cho nó vào trước được hay không À quá trà lại vậy à, Sao chẳng nói ngay từ đầu chứ Thế thì xin mời công tử Tới ghi chạch Thế là trịnh chiến ghi danh thành công Bây giờ cùng bước ra ngoài Thị xăm và bình trọng đã chờ sẵn Cùng hỏi việc Trịnh chiến kể lại đầu đuôi Bình trọng nói Rõ là có điều khuất tức rồi đó Trần Linh nghiến rằng đó là tai chân của cha tao Nên khinh nhận tao đó mà Bên trong lại nói Việc hôm nay của đắc tội với ông ta rồi Đó là quan thượng thư đại thần Chứ không phải quang lại thông thường Nếu có bị thù ghét thì tính làm sau <cười> Cha ta còn đó Thù ghét thì làm gì được ta Thế nhưng hiện đệ nói chẳng sai Đối mặt với kẻ ác Ông chăn bằng đối mặt với tiểu nhân sau lưng Nếu nó để trong bụng Lỡ mai này thất thế Cũng có lúc tìm bu mà hại ta lắm Thứ này chắc phải trừ đi trước thôi Trần Chiến nói Anh bảo ông ta là tay chân của cha anh Thì trừ làm sao được <cười> Người ngoài chăn bằng cha con Việc đã rồi Thì cho ta cũng đành Đặt lưỡi quỡ ta dạy câu thôi Chứ làm được cái gì chứ Trần Xăm lên tiếng Ờ, anh hạ bệ như thế nào Bạn cứ đầu buộc tội tham ô chứ <cười> Làm người như nước trải vậy Nước mạnh cắt được đá Nước yếu kiếm chém không đứt Đối với quân tử thì ta quân tử Đối với hàng tiểu nhân Thì ta cũng là tiểu nhân Cho đó các đệ xem Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Một Thời Văn Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.